các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề Hai cái răng cửa. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần dẫn đọc của Đinh Sáng. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ ra cò mà cò lại để mẹ già không nuôi. Mồ tình răng bàn tay khô cằn vẫn điên dúa với mấy móng tay cấu bẩn, táp đen đét vào miệng và khuôn mặt khô đét như mà đói của bà bình rồi luôn mồm quát to. Con khọm già này mây mơ miệng ngay ra cho bà mà đáp bảo mở miệng ra để bà đút cháo cho cháu nóng bốc khói nghi ngút đấy, hốt đi cho nó khỏi chết. Cái cháu nóng làm bỏng rát đôi môi khô khốc, đã có mấy vết nứt nẻ đính bật cả máu của cụ bình. Lấc đầu ngoai ngoải xua tay, miệng thì thào những chảng âm thanh đứt quãng, "còn đợi mẹ xin con." Đàn cụ bình chắp hai bàn tay khô quắt chỉ còn da bọc xương luôn miệng van nài, "cháu nóng quá con ơi, mẹ xin con." Mụ tình vẫn không tha trợn cả mắt trắng dã Hàn Ngọc mà nói: "Cái con khọm già này, mày mà không mở mồm ra ăn cho tử tế đừng có trách bà đế đổ cả bát cháu lên đầu của mày. Lúc ấy đừng có gạo mồm lên bảo con đi độc ác." Cô Bình rơm rớm nước mắt nhìn sang đứa con trai đông nhất là thằng Hoài, lúc này đang trợn mắt hóp má, rít cái điếu cày đến long sòng sọc mà khẩn khoản. "Hoài ơi, nóng lắm có nà, mẹ đã nói không ăn được." con bảo vợ con cứ để đó rồi lát nữa mẹ tự ăn. Mộ Tình Hạnh Hồng đặt bất cháo cái rầm một cái lên bàn gỗ kê ngay sát đầu giường, rồi gần giọng lên khinh bỉ và chỉ trích. "Cháo nóng ăn nó víqu nhanh khỏi, rồi còn sống để cho con này hầu hạ. Mộ mà không ăn hết thì tí nữa chích đoản với tôi đó. Nhà này không thừa thóc thừa gạo gì mà phong phú của trời, nghe chưa?" Phốn biết tính của con dâu mình trước giờ cây nghiệt, Cô Bình quyết nhanh giọt nước mắt trên gò má sạm đen, dơ bản tay run rẩy gắng gượng cầm bát cháo đưa lên miệng. Dẫu vậy dường như bát cháo có mùi hôi thối quá, cô Bình nhăn mặt không ăn nổi. Cô quay mặt nhìn thằng Hoài như là cầu cứu, nhưng nó vẫn ngồi đó nhìn cụ chầm chậm mà khinh khỉnh không đáp. Cô Bình cay đắng đặt bát cháo xuống bàn rồi hai tay rung lên, khẽ nấc thành từng tiếng. Lại thiếu Mộ Tình ngồi ở cái bàn gỗ cạnh thằng Hoài mà trợn mắt nhìn mình, hậm hậm trên đên tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắc nghẹn trong cổ họng. Mộ Tình nào có tốt đẹp chi, sáng sớm nay ra chợ cố ý bỏ hai xu lẻ, mua đống thịt đắp bốc mùi thiêu về, đang nấu cho bà cụ Bình. Dù Mộ biết rằng mẹ chồng của mình đang ốm liệt giường đã cả tuần chăng. Cậu Bình liếc nhìn về phía bát cháo. Bắt trong ấy tanh tươi còn mùi hôi của thịt lợn đã hôi thiu bốc ra nồng nặc. Người ốm lại gặp mùi sú ấy vẫn nghi ngợi một hồi. Cô bệnh gặp bụng nôn sạch ít nước cháo rắn địt đất. Thằng ngoài thấy vậy thì liền ngậm lên, trời đất ơi, đã tốn mấy đồng bạc mua thịt nấu cháo cho bà tầm bổ mà bà lại còn nôn ra khổ cái thân tư không. Sao mà bà ngu thế hả? Sao mà bà không chết quách đi cho quân lão già kia mà cứ hành hạ cái thân thằng này thế hả? Nói rồi, thằng ngoài sấn sụ lồng độ lao tới túm chặt mớ tóc bạc phơ, nhưng thư thích của cụ Bình. Cánh tay lực điện của gã bóc miệng của cụ Bình, đổ bắt cháo đó vào miệng, vừa đổ gã vừa quát tướng lên. Đẩy cháo thịt đây, bả húp hết đi, ăn nhanh không tôi giết bà bây giờ. Bắt cháo chảy đến đâu thì cái mùi tanh tiêu lây sộc lên đến đó, khiến cụ Bình dùng chút hơi tàn dãy lên mấy cái phản đối. Tiếng giường che kéo kẹt vang lên những âm thanh theo sức chống cự. Nước cháo vàng già nhỏe nhất vào người của gã. Các găng tức giận đem cái thìa sắt chọc thẳng vào miệng của cụ Bình, hòng ép cụ ăn cho nhanh. Thìa sắt va chạm vào hàm răng cài mã đen sì, cái còn cái mất của cụ Bình tạo ra những âm thanh cực kỳ ghê tai. Đến lúc bát cháo đã chờ cả đáy thì cụ Bình đã ngất ra không còn nôn và nhễu rủa thêm được nữa. Ngược dòng thời gian của 35 năm về trước, Giao đó giao thương qua ở vùng sóng nghèo này còn thưa thớt lắm. Lâu lâu mới thấy một gánh dầu đèn hay vài bà vựa muối thồ trên chiếc xe ngựa lầm lũi tiến vào rồi nhanh chóng mất hút ở khu cốc đa giả cuối làng. Đói kém dịch bệnh và cướp bóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net